bà króle tại nhà riêng trong khoảng thời gian ấy một cái xe ngựa kín môi có sơn hình một quả trám trên vách gỗ chạy về phía một căn nhà rất sang trọng ấm cúng ở đường công viên sau xe có một người đàn bà có vẻ mặt cao có đeo tràng mạng xanh tóc cặp uốn ngồi đằng trước là một bác người nhà cao lớn ấy là chiếc xe của bà Lê từ hen trở về nhà. Cửa sổ xe đóng kín mít, mọi khi con chó béo mút vẫn thò đầu ra ngoài cửa sổ, lưỡi thè dài ra. Lần này nó nằm gọn trong lòng người đàn bà mặt câu có. Xe đổ, đám đầy tớ xúm nhau vào, khen một đống lù lù toàn khăn san ra khỏi xe. Theo sau đống quần áo ấy là một người thiếu nữ. Đống quần áo ấy chính là bà Crowley vậy. Cứ thế, bà được chuyển lên gác, và được đặt vào trong một căn phòng đã đốt lửa sẵn sàng, như để đón người ốm. Lập tức, người nhà được phái đi tìm thầy thuốc riêng của bà. Họ đến xem bệnh, kê đơn rồi biến mất. Thầy thuốc khám bệnh xong, cô thiếu nữ trẻ tuổi cùng đi với bà Grole bước vào phòng, để nghe ông thầy thuốc dặn dò và cho bà uống những thứ thuốc giảm thống, theo lệnh của các vị danh y. Ngày hôm sau, Đại úy Corolle thuộc đội kỵ binh ngựa Lâm từ trại lính Knife Bridge cưỡi ngựa về thăm. Con ngựa ô của anh ta dùng móng bới bới đống rơm trước cửa nhà bà cô ốm. Anh ta xanh đón hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà cô. Hình như tình trạng có hơi đáng ngại thì phải. Anh ta thấy người hầu phòng của bà Crowley, tức là người đàn bà mặt khó đăm đăm nói trên, có vẻ câu có buồn phiền một cách khác thường. Lại thấy bà Trigger là người tùy nữ ngồi khóc một mình trong phòng khách. Bà này nghe tin người bạn yêu dấu của mình mang bệnh, bèn vội vã trở về nhà bà ước gì được bay ngay đến cặn giường người bệnh. Đã bao lần bà vút ve chiếc đệm giường này mỗi khi bà bạn ốm. Người ta không cho bà vào buồng của bà Crowley đã có một người lạ mặt lo việc thuốc thang cho bà ấy rồi. Một người lạ mặt ở nhà quê ra, một cô gái đáng ghét tên là Nói đến đây, người tùy nữ ứa nước mắt nghe lời bà vùi vùi cả tấm tình thương bạn đang muốn nén xuống, và cả cái mũ đỏ khốn khổ của bà vào trong chiếc khăn tay. Roden Crowley nhờ người hầu phòng mặt câu có báo tin hộ có mình đến thăm. Người bạn tri kỷ mới của bà Crowley vội từ phòng của người bệnh chạy xuống. Anh chàng săn đón tiến lên, cô ta đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay anh chàng, khinh khỉnh liếc nhìn bà riger đang đứng sững sốt. Đoạn cô ta vẫy tay gọi chàng sĩ quan ngự lâm ra phòng khách, dẫn anh ta xuống thang, vào tận trong căn phòng anh, lúc này vắng tanh, nơi đã bao bữa tiệc linh đình được tổ chức. Hai người nói chuyện với nhau đến 10 phút, chắc họ thảo luận với nhau về triệu chứng của bệnh nhân nằm trên gác. Thảo luận xong, thấy chuông trong căn phòng lớn réo âm lên, lập tức bắt bâu, tức là bắt quản lý thân tín to béo của bà Cruelle, vội trả lời ngay. Trong gần hết khoảng thời gian hai người trò chuyện với nhau, bắt ta tình cờ nhòm qua lỗ khóa. Viên đại úy VV Remeep bước ra nhảy phách lên lưng con ngựa ô đang bới bới đống rơm. Bọn trẻ con đứng xuống xích ngoài phố trông thấy phục lắm anh ta ngó vào cửa sổ phòng anh, điều khiển con ngựa cho nó trồm hai chân trước lên rất đẹp. Thấy bóng của thiếu nữ ló ra cửa sổ một lúc rồi biến mất. Chắc cô ta lại lên gác, để tiếp tục nhiệm vụ từ thiện của mình. Không rõ cô thiếu nữ này là ai nhỉ? Tối hôm ấy, trong phòng anh, người ta dọn bát đĩa cho hai người. Nhân lúc người thiếu nữ mới đến vắng mạnh, Bà Phước Kinh, người hầu riêng của bà Roulet, bước vào phòng của chủ, lăng xăng thu giòn. Trong khi ấy, bà Rieger cùng cô này ngồi vào bàn dùng bữa cơm thanh đạm Bà Rieger bị xúc động quá mạnh, đến nỗi gần như không đụng đến miếng thịt nào, còn cô thiếu nữ thì cầm dao cắt thịt gà thịt kiểu cắt, lên tiếng gọi lấy nước sốt trứng thịt rõ ràng. Briger đáng thường giật nảy mình lên khi thấy món gia vị được đặt trước mặt bà, và lại ngồi thỉnh thờ như cũ. Cô thiếu nữ bảo bác Bo, tức là bác người nhà cao lớn. Bác rót cho bà riger một cốc rượu vang chẳng hơn ư. Bác ta rót, bà riger như cái máy cầm lấy cốc rượu uống một cách khó khăn, khe khẽ rền rĩ và bắt đầu loay hoay với đĩa thịt gà của mình. Cô thiếu nữ nói rất ngọt ngào. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giúp nhau được, không cần phải phiền đến bắc Bâu túc trực ở đây. bắc Bâu, khi nọc cần, chúng tôi sẽ rung chuông gọi bác nhé. bắc Bâu bước xuống nhà dưới, không hiểu sao vô cớ bắt chửi anh phụ việc âm ý lên. Cô thiếu nữ vẽ mặt lạnh lùng, hơi châm biếm, nói, Bà Rieger à, bà nghĩ người làm gì thật đáng thương quá, động đến muối thương tâm bà rigơ lúng búng đáp. bà bạn thân nhất đời của tôi ốm nặng quá, mà không không muốn cho tôi được gặp mặt. bây giờ bà ấy không mệt nặng nữa rồi, bà Riger thân mến ơi, xin bà cứ an tâm, bệnh bụi thật đấy có thế thôi, bây giờ đã khá lắm, sắp khỏi hẳn rồi đấy. Bà ấy yếu vì bị giác huyết và bị uống thuốc, nhưng rồi cũng lại sức ngay ấy mà. Thôi, xin bà cứ yên lòng dùng thêm một ít rượu vang đi. Bà Riger rền rỉ, Thế tại sao lại không cho tôi gặp mặt? Ôi, Martinda, Martinda, sau hai mươi ba năm tình nghĩa đầm thắm, Apella đáng thương này bị đối xử như thế ư. Cô kia nói, lúc nào cô ta cũng như hơi nhét mép cười. Đừng khóc nhiều quá làm gì, bà Apela đáng thương ơi, bà ấy không muốn cho gặp, vì bà ấy bảo bà sanh sóc người ốm không khéo bằng tôi. Thức trông bệnh nhân suốt đêm cũng chẳng sướng gì đâu, tôi chỉ mong bà làm hộ tôi việc ấy thôi. Bà Apela đáp, tôi đã chẳng sanh sóc hàng bao nhiêu năm nay, bên giường bệnh thân yêu ấy là gì, thế mà bây giờ, bây giờ bà ấy ưng người khác hơn thôi người ốm vẫn hay trái chứng như thế đấy mình cứ phải chiều ý mới được khi nào bà ít khỏe thì tôi cũng về không bao giờ không bao giờ apella kêu lên vừa hít lấy hít để lọ nước đáy quỷ như mất trí cô thiếu nữ vẫn cái giọng ngọt ngào khiêu khích hỏi lại không bao giờ khỏe hay là không bao giờ về hự bà briga rào ôi chỉ nửa tháng là bà ấy khỏi hẳn Khi ấy tôi sẽ trở về trại Carole bà chúa với mấy cô học trò của tôi và bà mẹ các cô ấy. bà này ốm nặng hơn bà bạn của chúng ta nhiều. bà Riger thân mến ơi bà chẳng cần phải ghen tị với tôi làm gì. Tôi chỉ là một người con gái đáng thương, không bè bạn. Tôi không làm hại được ai đâu. Tôi không muốn lấy lòng bà Rô Lê để hết cặng bà đâu. Tôi chỉ đi khỏi đây một tuần lễ là bà ấy quên tôi ngay con tình bạn của bà ấy đối với bà thì đã có từ bao nhiêu năm nay rồi. Bà riger thân mến, làm ơn cho tôi xin thêm một chút rượu vang, chúng ta hãy làm bạn với nhau đi, tôi tin rằng tôi rất cần có bạn. Nghe nói thế, bà riger, con người dễ tha thứ, dễ đồng tâm, yên lặng đưa bàn tay ra bắt, nhưng bà vẫn cảm thấy rất sâu sắc rằng, mình bị bỏ rơi và vẫn cay đắng phân vân về thói trái trứng của bà Martinda. Độ nửa giờ sau, bữa ăn xong, cô Rebecca sắc bơ, nói ra thì cũng lạ thật, nhưng đấy chính là tên người từ nãy ta vẫn gọi là cô thiếu nữ. Lại về phòng người uống ở trên gác. Với thái độ hết sức lễ độ nhã nhặn cô đuổi khéo bà Phước Kinh đáng thương ra ngoài. Cảm ơn bà, bà Phước Kinh tốt lắm rồi, Bà sắp đặt chưa đáo lắm, cần gì tôi sẽ rung chuông gọi nhé. Cảm ơn cô. Đoạn bà phớt kinh xuống nhà dưới, lòng dạ sôi lên vì ghen tức, càng đau đớn hơn vì bà bắt buộc phải chôn kiến sự ghen ghét ấy tận đáy lòng. Lúc bà đi ngang qua thềm gian nhà dưới, thấy cửa phòng khách bỗng mở ra, dễ thường cơn bão tối trong lòng bà làm bật tung cửa phòng ra chăng. Không phải đâu, Ấy là vì bà Rieger đã len lén mở ra đấy. Từ nãy, bà Rieger vẫn đứng rình. Bà ta nghe rõ mồn một tiếng chân bà Phước Kinh bước xuống cầu thang kêu cốt két, và tiếng cái thìa đùng vào cốc đựng sữa kêu lanh canh. Thấy Phước Kinh bước vào, bà này hỏi, Thế nào Phước Kinh? Thế nào trên? Phước Kinh lắc đầu đáp. Bền mỗi lúc một tăng, bà Rieger ạ, Bà ấy không đỡ tí nào à? Bà ấy chỉ nói có một lần, tôi hỏi bà có thấy đỡ chút nào không, thì bà ấy bảo tức câm cái mồm ngu sợn đi. Ui, bà Rieger ơi, không bao giờ tôi ngờ có ngày hôm nay. Và hai cái vòi phun nước lại bắt đầu làm việc. Cái cô sắc bờ ấy là người thế nào hợ bà Phước Kinh? Lúc tôi đang dự cuộc vui đêm Giáng sinh Tại căn nhà lịch sử của các bạn tôi Là đức cha Leonel delamia Lamia Và bà vợ đáng yêu của ngài Tôi có ngờ đâu lại có một người lạ mặt Tranh mất chỗ trong phần cảm tình Với người bạn thân thiết nhất đời Vẫn còn thân thiết nhất đời Là bà Martinda của tôi Cứ nghe bà nói Ta cũng đủ thấy bà riger Thuộc lại người đa cảm Y như trong tiểu thuyết Chính bà đã có lần cho xuất bản một tập thơ tên là Tiếng Liếu Lo Của Con Chim họa Mi. Bà Phước Kinh đáp Bà Riger à, cả nhà quý cô gái này như vàng. Cụ biết không muốn cho cô ta đi, nhưng cụ không dám trái ý bà Rô Lê điều gì. Bà Bill ở nhà thờ cũng thế, vắng mặt cô ta là cấm có vui. Ông đại úy phát điên, phát giải lên việc cô ta. Còn ông Rolle Lê thì ghen đến gần chết. Từ lúc bà Rolle Lê nhà ta bắt đầu mệt, bà nhất định không cho ai ngoài cô sắc bơ lại gần. Chịu không hiểu ra làm sao, tôi chắc cả nhà bị bỏ bùa mê thế nào rồi đây? Đêm hôm ấy, Rebecca thức đến sáng để săn sóc bà Rolle. Lê. Đêm hôm sau, bà lão ngủ đã khá yên giấc, nên Rebecca cũng ngã lưng chợt mắt tạm Ở ghế sofa được vài giờ, ngay cạnh giường người ốm. Bà Rolle cũng sớm bình phục, bà đã ngồi dậy được. Nghe cô Rebecca bắt chước sáng điệu sâu muộn của bà Riger, bà cười rũ ra thích lắm. Cô bắt chước cái cách bà Riger khóc thút thít và dùng khăn tay lau nước mắt cực khéo. Bà Rolle vui quá, mấy ông thầy thuốc đến thăm rất ngạc nhiên vì mọi khi họ vẫn quen thấy người đàn bà ham vui này, hễ hơi rỡ rời một tí là đã sầu não ghê gớm, chỉ lo chết. Ngày nào, đại úy Karolê cũng đến, Rebecca đưa cho anh ta những mảnh giấy ghi bệnh trạng của bà cô biến chuyển thế nào. Bà bình phục rất nhanh, bà Rieger đáng thương đã được phép gặp mặt người che chở cho mình những ai giàu tình cảm có thể tưởng tượng ra những nỗi xúc động, tràn ngập của người đàn bà đa cảm kia, cũng như sự lâm ly thống thiết của buổi gặp gỡ giữa hai người. Bây giờ, bà Rô Lê lại thích gặp mặt bà Rieger luôn, vì Rebecca hay nhài lại điệu bộ của người đàn bà đáng thương ngay trước mặt bà ta, mà vẽ mặt vẫn cứ nghiêm trang như không, thành ra lại càng giống. Bà Rô Lê hài lòng lắm. Nguyên nhân khiến bà Rô Lê mắc chứng bệnh đáng tiếc kia, đến nỗi phải rời khỏi căn nhà của ông anh ở nhà quê, không lấy gì làm thi vị lắm, có lẽ không xứng đáng được giải thích trong cuốn chuyện phong nhã đầy tình cảm này. Bởi lẽ làm thế nào mà nói cho nghe lọt tai được, rằng một người đàn bà tế nhị thuộc giới Thượng Lưu lại ăn uống quá tham lam? Và nguyên nhân gây ra cái bệnh mà bà Crowley đã nhất định đổ cho là tại thời tiết ẩm thấp gây nên, thật ra, chỉ là một bữa tôm nóng sôi quá miệng ở nhà thờ. Bệnh trạng trầm trọng quá, đến nỗi, nói theo lời ông cha xứ Martina suýt nữa thì đi đứt. Toàn bộ gia đình bồi hồi bồi hồi, chờ đợi lập di trúc. Râu đơn Crowley chắc mẩm, Phen này vớ được ít nhất là bốn vàng đồng bảng. Trước khi mùa hội ở London bắt đầu, Carole đã vội gửi ngay đến một tập toàn những sách đạo chọn lọc để sửa soạn đưa bà cô đi từ hội chợ phù hoa và đường công viên sang thế giới bên kia. Nhưng một ông thầy thuốc có tài ở Southampton đã được kịp thời triệu đến, ông ta thắng được mấy con tôm, suýt nữa đã làm hại đời bà lão và giúp bà lấy lại tạm đủ sức lực để trở về London. Thấy câu chuyện xoay ra như vậy, lão nam tước không sao giấu nổi vẻ bực mình. Trong lúc mọi người đang xuống vào hồ hạ bà Grohlê, và hàng giờ bên nhà thờ cử người sang dò hỏi tin tức, sức khỏe của bà về báo lại, thì tại một căn phòng khác trong nhà, có một người đàn bà ốm nặng hơn nhiều mà không ai thèm để ý đến ấy chính là Crowley phu nhân. Ông thầy thuốc trứ danh khám bệnh xong, đang chịu thua lắc đầu. Cụ biết thuần để ông khám bệnh cho vợ vì không phải trả tiền công. Thế là bà ta bị bỏ nằm một mình trơ trọi trong phòng, kiệt sức dần dần. Chẳng ai buồn để ý đến, y như đối với một ngọn cỏ trong vườn. Hai cô con gái cũng chịu thiệt thòi nhiều, vì thiếu sự dạy dỗ của cô giáo. Cô sắc bờ săn sóc người bệnh tận tâm quá, bà Râu Lê nhất định không chịu uống thuốc nếu là do tay người khác đưa. Phước Kinh thì đã bị ghét bỏ từ lâu trước khi bà chủ rời nhà quê về tỉnh. Người hầu phòng trung thành ấy đang lấy việc được trở về London, được thấy bà Rieger cũng đau khổ vì ghen tức, cũng phải chịu đựng sự đối xử bạc bẽo như mình, để tự an ủi đôi chút. Đại ủy đơn lý cớ cô ốm, xin ra thêm hạn nghị phép. Cả ngày cứ quanh quẩn ở nhà, luôn luôn thấy mặt anh ta ở gian phòng đợi của khách. Bà Crowley nằm dưỡng bền trong phòng ngủ, muốn vào phải đi qua gian phòng khách nhỏ quét vôi màu xanh. Cụ biết thường gặp anh ta ở đây, hoặc khi anh ta đi xuống dưới hành lang, dù bước nhẹ đến mấy, thế nào cũng thấy cánh cửa gian phòng của bố mở ra, và bộ mặt sói rừng của lão quý tộc già thò ra ngoài nhìn. Sao lại có cảnh kẻ nọ rình người kia như thế nhỉ? Ấy, chính vì hai người đang thi nhau, xem ai tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến người bệnh thân thiết, đang nằm trong phòng ngủ. Thường thường, Rebecca hay ra ngoài an ủi cả hai bố con. Lúc an ủi người nọ, lúc an ủi người kia. Cả hai bố con nhà này giống nhau ở chỗ, đều thích được nghe tin tức về người bệnh. Từ miệng, cô đưa tin bé nhỏ thân tín kia nói ra. Cứ đến buổi chiều, nhân Becky xuống nhà dùng cơm trong khoảng nửa giờ đồng hồ, cô lại làm công việc hòa giải hai bố con. Sau đó, cô biến đi cho đến hết đêm. Sáng ra, đơn thường cưỡi ngựa đến đồn binh thuộc Trung đoàn Thứ 150 ở Mudbury, để mặc cho ông bố lại quay ra chè chén với bác Hô Suốt nửa tháng trời, Rebecca sống trong gian phòng dưỡng bệnh của bà Rô Lê. Buồn tưởng chết đi được, nhưng thần kinh của ta dễ thường bằng thép, cho nên cô ta không hề bị mất tinh thần vì nhiệm vụ tẻ nhạt trong căn phòng dưỡng bệnh kia. Mãi rất lâu về sau này, Rebecca mới kể lại rằng, cô đã khổ tâm thế nào vì phải lãnh nhiệm vụ ấy. Rằng cái bà già vui tính kia, lúc ốm thì cấm cậu ra sao. Rằng bà tức giận, bà mất ngủ, bà sợ chết, bà nằm trên hừ hừ suốt bao nhiêu đêm trường. Vì bà lo sợ, tưởng đến thành mê sản, mỗi lúc nghĩ đến cái thế giới tương lai, mà khi mạnh khỏe, không bệnh tật, bà không hề nghĩ đến. Hỡi các bạn độc giả xinh đẹp trẻ tuổi, xin các bạn hãy tưởng tượng một bà già quen ăn chơi, ích kỷ, vô duyên, vô ơn và vô tín ngưỡng, đang nằm vật vã vì đau đớn, vì lo sợ, mà đầu trần không đổi mới tóc giả bạn hãy tưởng tượng lấy mà xem, và trước khi cái già sồng sộc đến sau lưng, xin bạn hãy học yêu và học cầu kinh đi. Cô Sắc Bơ san sóc bên giường bệnh với thái độ kiên trì không gì khuất phục nổi, không một cái gì lọt khỏi mắt cô, và giống như một người quản gia khéo léo, tất cả vật gì vào tay cô đều dùng được việc cả. Sau này, cô kể lại nhiều câu chuyện rất hay về những ngày bà Crowley mắc bệnh, những câu chuyện làm cho bộ mặt trát bự phấn của bà già phải đỏ ứng lên. Trong thời gian bà này ốm cô ta không bao giờ mất vẻ bình thản thường ngày, bao giờ cũng tinh tường, rất thính ngủ, lúc nào trí óc cũng hoàn toàn minh mẫn, chỉ cần nghỉ ngơi qua loa ít phút gọi là. Vậy mà non sáng điệu của cô, bạn thấy rất ít dấu vết mệt mỏi. Sắc mặt cô có hơi tái một chút, quần mắt có hơi thâm hơn bình thường một chút. Nhưng mỗi khi cô bước ra ngoài phòng dưỡng bền, bao giờ cũng thấy cô mỉm cười, tươi tỉnh, gòn ghẽ, dù chỉ mặc tấm áo mũ và đôi chức mũ trùm thường. Trông cô vẫn chỉnh tề như đang mặc bộ áo đi chơi tối đẹp nhất. Viên Đại úy cũng nghĩ thế, và khi nói chuyện về cô ta, bao giờ giọng nói của anh chàng cũng có vẻ say xưa khác thường. Mũi tên có cửa của tình yêu đã xuyên thủng lần ra giày cộm của cô cầu rùi. Sáu tuần lễ lửa gần rơm, đã khiến anh ta hoàn toàn bị chinh phục. Anh ta thú thực nỗi lòng sâu kín của mình, với bà thím bên tu viện và tất cả mọi người. Bà thím nhận thấy ngay sự điên rồ của anh cháu, Thường trêu anh ta về chuyện này, bà ta khuyên anh cháu nên dè chừng. Cuối cùng bà cung nhận rằng cái cô sắc bơ bé nhỏ kia là con người thông minh nhất, lý thú nhất, giản dị đáng yêu nhất nước Anh. Nhưng Ruden không lên cợt đùa với tình yêu của cô, nếu không bà râu lê thân yêu sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Và chính bà này cũng bị cô giáo bé nhỏ chinh phục mất rồi, bây giờ bà quý cô như con đẻ. Rô đơn phải đi nơi khác, phải trở về đơn vị và thành phố London bệnh thiểu kia, không được phép đùa cợt với tấm tình của cô thiếu nữ ngây thơ, đáng thương. Đã rất nhiều lần, bà Thím tốt bụng này, thông cảm với nỗi cô đơn của anh chàng sĩ quan Ngự Lâm Quân, nên đã tạo điều kiện cho anh ta gặp cô Sucker ngay ở nhà thờ, và được cùng cô ta đi về nhà như chúng ta đã thấy. Thưa các quý bà, Một khi đàn ông thuộc một loại nào đó mà đã yêu rồi, thì dù mắt họ nhìn rõ mười mươi dây câu, lưỡi câu, rồi cần câu, rồi lưới, đủ cả, nhưng họ vẫn cứ đớp mồi như thường. Họ vẫn cố đớp lấy, nuốt cho kỳ được, để rồi bị mắc câu, mắc lưới, nằm há hốc mồm trên mặt đất. Rodan cũng thấy rõ ràng bà Peter muốn dùng cô Rebecca để câu mình, Anh ta không ngoan lắm, nhưng cũng là người sống ở tỉnh thành, cũng đã từng dự nhiều mùa hội. Một hôm qua câu chuyện với bà Billter, anh ta chợt thấy trong khối ốc tối tăm của mình lé ra một tia sáng. Bà Billter nói, đơn tôi bảo này, thế nào cũng có ngày Cô Sapper thành người có họ với anh đấy. Anh chẳng sĩ quan hay đùa hỏi, bà Billter có họ thế nào chứ? em dâu tôi hả? Chú Francie phải lòng cô ta sao? Bà Billter mắt ánh lên một tia sáng đáp, hơn thế nữa cơ. Không phải là biết chứ, hắn không lấy được cô ta đâu, cái tên hèn hạ ấy không đáng lấy cô ta làm vợ. Hắn đang đeo đuổi công nương trên ship xanh Bọn đàn ông các anh chẳng biết cái quái gì hết, anh chỉ là một thằng ngu xuẩn mù quáng, Nếu Crowley phu nhân có mệnh hệ nào, thì cô Sucker sẽ thành gì ghẻ của anh đấy, và chuyện ấy tất sẽ phải đến. Roden Crowley tiên sinh huyết sáo miệng một cái thật to, tỏ ý rất ngạc nhiên trước lời dự đoán của bà Thím. Anh ta không thể chối cãi được, rõ ràng ông bố anh ta quyến luyến cô Sucker, thái độ ấy lọt sau khỏi mắt anh ta. Anh ta hiểu rõ tính tình ông bố lắm, Nghĩa là một lão già hết sức bừa bãi Anh ta không nghĩ hết câu Mà bỏ về nhà Vừa đi vừa vê vê riêng ép. Yên trí rằng mình đã tìm ra cái mối Để hiểu câu chuyện bí mật Bà Billter vừa nói đơn nghĩ thầm Lạy chúa tôi đều quá Đều quá Lạy chúa Mình tin chắc bà ấy rất muốn cho cô thiếu nữ đáng thương kia Phải mất mặt để không sao trở thành cậu lê phu nhân trong gia đình này được. Lúc gặp Rebecca một mình, anh ta lấy giọng nhã nhành, nói triêu cô về việc ông bố mình có ý quyến luyến cô gái. Cô ta ngẩng phắt đầu lên, vẽ mặt khinh khỉnh, nhìn rõ vào mặt anh chàng nói, Được lắm, hãy ví dụ ông cụ mê tôi đi. Tôi biết cụ mê tôi, và còn nhiều người khác nữa cũng mê tôi nữa cơ. Đại úy Cơ ông không cho rằng tôi phải sợ ông cổ chứ? Ông không cho rằng tôi không biết bảo vệ danh dự của tôi chứ? Cô con gái hỏi dồn, trông kiêu hãnh như một bà hoàng. Anh chàng vừa vặn riêng mép vừa đáp. Ồ à, ấy là nhắc để cô chú ý, nghĩa là cẩn thận, có thế thôi mà. Ông cho rằng tôi là người không biết tự trọng chỉ vì tôi nghèo và trơ trọi không bè bàn và bởi vì chính bản thân những người giàu có không biết tự trọng phải không? ông có nghĩ rằng vì tôi chỉ là một cô giáo dạy trẻ mà tôi không thể có lương tri, có tình cảm và có giáo dục được như những nhà quý tộc ở Hamster không? tôi thuộc dòng dõi họ Montmorency. ông có cho rằng một người thuộc dòng dõi Montmorency không thể tốt được bằng một người thuộc dòng họ Crowley không? Mỗi khi cô sắc bơ tức giận và phải viện đến họ ngoại của cô ra, thì cô hay nói pha lơ lơ giọng ngoại quốc, khiến cho giọng nói trong trẻo thánh thoát của cô lại càng đáng yêu thêm. Càng đối đáp với viên đại úy, cô càng sôi nổi. Cô nói thêm, Không, tôi có thể chịu đựng sự nghèo khổ, nhưng không thể chịu đựng sự nhục nhã. Tôi có thể chịu đựng sự lạnh nhạt, nhưng không chịu đựng sự lăng mạ. Nhất là sự lăng mạ lại do chính ông Và rồi không nén được giận Cô òa lên khóc Chết chưa Cô sắc bơ Rebecca Là ý, chúa Thề quốc quỷ thần hai vai Nào tôi có bụng dạ gì đâu Thôi Rebecca Rebecca đi rồi Hôm ấy cô ta cùng bà râu lê xe đi chơi Câu chuyện xảy ra trước khi bà này bị ốm Đến bữa cơm chiều Cô lại có vẻ vui tính khác thường, nhưng cô không thèm để ý đến anh chàng sĩ quan vùng về si tình bị bẽ mặt, đang tìm mọi cách nói ý, gật đầu ra hiểu, và nói lấy lòng để chuộc lỗi. Trong cái chiến dịch nho nhỏ ấy, những cuộc chạm súng đại khái như thế diễn ra luôn, tẻ nhạt lắm không đáng kể lại, và kết quả bao giờ cũng giống nhau đội kỵ binh nặng nề của roley phát điên lên vì bị thất trận mỗi ngày một thêm tan rã nếu lão nam tước ở trại roley bà chúa không sợ bị bà em trút mất quyền thừa kế thì không đời nào lão chịu để cho hai cô con gái yêu của lãng, xa rời sự giáo huấn vàng ngọc của cô giáo quý báu vắng cô ta căn nhà cổ kính ấy như là một bãi sa mạc Hồi Rebecca còn ở trại, nhà cửa tươi tỉnh hẳn lên, thư từ của cục biết không có ai sửa chữa và chép lại, sổ sách của cụ cũng không có ai trông nom. công việc nhà cửa và bao nhiêu kế hoạch làm ăn cũng xếp xó. Cô thư ký bé nhỏ đã đi mất rồi. Ta thấy ngày rất dễ dàng, một người thư ký như cô đối với lão là cần thiết đến thế nào nếu ta được đọc nội dung bao nhiêu lá thư lão liên tiếp gửi cho cô ta. Lão cầu khẩn cô, ra lệnh cho cô phải trở về. Hầu như ngày nào, lão Nam Tước cũng viết thư gửi cho Becky, lão khẩn khoán yêu cầu cô trở lại, hoặc lão gửi thư cho bà Rô Lê, thảm thiết phà nàn về nỗi việc giáo dục của con mình bị bỏ trễ. Bà Rô Lê chẳng buồn để ý, Bà Rieger không bị chính thức ruồng bỏ, nhưng địa vị bạn tâm sự của bà bây giờ, chỉ là một chuyện khôi hài, hữu gian vô thực. Bây giờ, bà đánh bàn với con chó béo mút trong phòng khách, hoặc thỉnh thoảng bà vào trong phòng riêng của mụ quản gia, đánh bàn với bà Phước Kinh bất mãn. Tuy thế, Rebecca vẫn chưa chính thức đến ở đường Công Viên, với tư cách bạn tâm sự của bà chủ, Mặc dù bà này nhất định không chịu cho cô trở về trại Creole bà Chúa, cũng như nhiều người giàu có khác, bà Rô Lê có tính ưa được người dưới hầu hạ mình càng nhiều bao nhiêu càng tốt. Chừng nào bà thấy họ không còn có ích gì nữa cho mình thì bà cũng lập tức vui vẻ mà từ dã họ. Một số người giàu có hầu như không biết đến sự hàm ơn là gì, hoặc ít khi thèm nghĩ đến chuyện ấy họ lấy sự được bọn người nghèo khó hầu hạ mình là chuyện tất nhiên mà chúng ta ôi những kẻ ăn bám đáng thương những kẻ phụ thuộc hèn hạ chúng ta cũng không có lý do gì mà phàn nàn nhiều tình bạn của chúng ta cũng chân thành đáng mức với số tiền quà chúng ta thường được hưởng chúng ta yêu tiền đâu phải yêu người và giả sử Croesus vua cuối cùng của xứ Lydi có đổi địa vị của mình cho thằng Hầu, thì chúng ta cũng thừa rõ người nào sẽ được chúng ta hết lòng cung phụng. Mặc dù cô Roberta vẫn tỏ ra rất giãn dị, rất chua đáo, rất ngọt ngào và vui vẻ, không hề biết mệt mỏi, nhưng chúng ta cũng không tin chắc rằng bà già sắc mắt người London kia, người được cô ta chứng tỏ tấm tình bạn nông nghiệp một cách xa xỉ quả thực không khi nào thoáng ý nghi ngờ lòng tốt của người bạn quý đang săn sóc mình. Hạnh bà Rô Lê phải thường đinh ninh rằng ở đời không ai làm việc gì không công bao giờ. Nếu bà quên lấy cái tình cảm của bản thân để đo lòng người đời, hạnh bà cũng có thể lường được lòng dạ người đời đối với mình. biết đâu bà chẳng hiểu rằng kẻ nào không chú ý đến ai thì cũng không ai coi mình là bạn. Đó Âu cũng là một lẽ thường tình Vậy thì trong thời gian ấy Becky là nguồn an ủi lớn nhất Là người hữu ích nhất đối với bà Bà cho cô ta một đôi áo dài mới may Một chiếc vòng cổ cũ Và một chiếc khăn san Bà lại bày tỏ tấm tình bàn Bằng cách nói xấu tất cả những người quen thuộc cũ Với cô bạn tâm sự mới của mình Còn có cách tỏ tình thân mật nào tốt hơn thế nữa nhỉ Bà lại đã phản phất lo sắp đặt trước một vài kế hoạch lớn cho tương lai. Có thể là gả cô ta cho ông Lâm Thầy Bảo chế, hoặc lo gây dựng cho cô ta có một tương lai chắc chắn sau này, hoặc cũng có thể bà đã nghĩ đến chuyện khi chán cô rồi và đúng lúc mùa hồi ở London bắt đầu thì lại mời cô về trại Carole bà chúa. Bà Rule đang bình phục, thường xuống phòng khách Becky hát cho bà nghe, và tìm mọi cách khác để làm vui lòng bà. Khi bà đã khỏe, có thể ngồi xe ngựa đi chơi được, Becky cùng đi với bà. Trong những cuộc đi chơi ấy, do lòng tốt và tình bạn của bà Rô Lê đối với cô, bà cho cô cùng theo mình đến bất cứ nơi nào, đến cả gia đình Chôn Sách Lê tiên sinh ở khu phố Rớt Sen. Trước khi xảy ra chuyện này, hai cô bạn thân đã nhiều lần viết thư cho nhau, Trong khoảng thời gian Rebecca ở Hamster, tấm tình bàn bất diệt, có thể tin được không nhỉ, giữa hai người đã giảm sút rất nhiều. Bây giờ, nó có vẻ đã mòn mỏi, già nua, tưởng như sắp đi đất đến nơi. Sự thật là cả hai cô thiếu nữ đều bận lo việc riêng. Rebecca thì đang lo lấy lòng những người chủ thuê mượn mình. Cô Amelia cũng đang bị thu hút vào việc riêng của cô, Lúc hai cô thiếu nữ gặp lại nhau, họ ôm ghì lấy nhau một cách nồng nhiệt, đúng cách tỏ tình giữa những cô gái non. Rebecca đã hôn bạn một cách nồng nàn sôi nổi vô cùng, khiến cho Amelia đáng thương kia vừa hôn trả, vừa đỏ mặt lên, và tự trách mình có phần hơi nhạt nhẽo đối với bạn. Lần gặp gỡ đầu tiên và cũng rất ngắn ngủi, Amelia đang sửa soạn đi chơi, bà roley đang ngồi chờ trong xe dưới đường những người theo hồ đang ngơ ngác nhìn phong cảnh xung quanh họ trố mắt nhìn bác Sambo người hầu da đen ở palampuri y như bác ta là một người thổ dân kỳ lạ sinh trưởng tại chỗ vậy amelia bước xuống vẽ mặt dịu dàng tươi cười rebecca phải đưa bạn xuống giới thiệu với bà roley vì bà rất mong được gặp mà người còn yếu không rời chiếc xe ngựa được. Mấy người mặc chế phục ở đường công viên, trông thấy cô ngạc nhiên quá, không ngờ ở Plumperie lại có một con người xinh đẹp như vậy. Bà Carole cũng bị hấp dẫn, khi nhìn bộ mặt dịu dàng, tươi như hoa, của cô thiếu nữ đang e lệ tiến lên chào bà, người đỡ đầu của bạn cô với dáng điệu rất lịch sự. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, hai người cho dòng xe đi về phía tây thành phố. Bà Rô Lê bảo, Này, nước xa cô ta đẹp quá nhỉ, mà tiếng nói sao mà trong vách. Cô sắc bơ ạ, cô bạn trẻ của cô đáng yêu quá, lúc nào mời cô ấy đến đường công viên chơi, nghe không? Bà Rô Lê là người biết thưởng thức, bà ưa cách cử chỉ tự nhiên, hơi e lệ một chút lại càng có duyên. Bà thích có những người xinh đẹp quây quần quanh mình, cũng như bà thích chơi tranh đẹp và đồ sứ xinh xắn vậy. Hôm ấy, bà đã nhắc đến Amelia sáu bảy lần một cách rất say xưa. Bà kể chuyện về Amelia với Roden Crowley, khi anh chàng giữ đúng nhiệm vụ đến cùng chia sẻ con gà rán với bà cô. Nghe thế thế, dĩ nhiên Rebecca vội tuyên bố ngay rằng, Amelia đã có vị hôn phu, tức là Trung úy Út bon, hai người yêu nhau đã lâu. Anh ta thuộc một trung đoàn chiến liệt quân. Đại úy carole nghĩ ngợi một lúc lâu, đúng như một sĩ quan ngự lâm để cố nhớ lại trung đoàn số mấy. Rebecca đáp đúng là trung đoàn ấy, và thêm, tên viên đại úy là Dupin, Carole đáp, một anh chàng vụng về gầy gò có phải không? Anh ta hốc phải tất cả mọi người, tôi có quen anh ta. Còn Út bon, có phải là một anh chàng đẹp trai, có bộ râu quai nón rầm đen nhánh không? Rebecca sắc bơ đáp, phải, có bộ râu quai nón xồm xôm, mà anh ta lấy làm kêu hẳn về bộ râu lắm. Đại úy Rodan Carole không trả lời, phá ra cười khan khan, Hai người đàn bà hỏi rằng anh ta cười gì, thì anh ta trả lời, Hắn cứ tưởng chơi Bia giỏi, tôi đã được hắn hai trăm đồng tiền Bia ở quán cây dừa. Hắn mà cũng học đòi đánh bạc, cái thằng ngốc nghếch. Hôm ấy, hắn có vẻ muốn bán cả trời không văn tự nhưng bạn hắn là đại úy dubin pin lại kéo hắn đi mất, mẹ kiếp. Bà Rô Lê thú quá, bảo, Rô Đơn, Rô Đơn, đừng ác thế. Thế nào, thưa cô, trong số bọn trai trẻ cháu gặp ở quân đội, chỉ có thằng ấy là non nhất đấy ạ. Tắc Kinh và Điêu Sơ tha hồ muốn lấy bao nhiêu tiền của hắn tùy thích. Hắn mà được người ta thấy cùng ngồi với một nhà quý tộc, thì bắt xuống âm phủ hắn cũng ưng. Ở Rinh hắn trả tiền cơm thích chúng nó, mà chúng nó còn kéo cả một lũ bạn đi theo để che tàn. Toàn là những bạn hữu quý báu cả, chắc thế. Đúng lắm, cô bơ ạ Đúng lắm, bao giờ cũng thế Toàn những bạn hữu quý ghê gớm, hề hề Anh chàng đại úy lại càng cười khỏe Cho rằng mình vừa nói được một câu khôi hài lý thú Bà cô kêu lên Đừng tôi thế, đơn Ôi chào, bố hắn là một nhân vật ở khu CD Vào nước đố đổ vắt Cái bọn khốn ở CD à Phải vắt sữa chúng nó chứ xin thưa để cô biết rằng thằng ấy chưa xong với cháu đâu hề hề này đại úy râu lê để tôi mắt với amelia có một người chồng hay bài bạc đoán sợ họ viên đại úy trình trọng nói vậy một ý nghĩ thoáng qua óc anh ta thêm mà này cô ạ chúng ta sẽ mời hắn đến đi chơi bà cô vội hỏi trông hắn ta có mẻ người không Có mẻ không à? Ồ, khá lắm! Cũng như tất cả mọi người, bao giờ cô đã bắt đầu tiếp khách, thế nào ta cũng phải mời hắn đến chơi mới được. Cả cái cô tên là gì nhỉ? Người trong mộng của hắn tái mà. Này, cô Sắc Bơ, có phải cô vẫn gọi thế không? Mời cả cô ta đến. Được, để tôi biên mẫu giấy mời hắn lại chơi, để xem hắn chơi bít kê có thảo như chơi a không. Hắn ta ở đâu nhỉ, cô Sắc Bơ? Cô Sackbur ben mắt Crowley địa chỉ ở tỉnh của Trung úy Upton. Mấy ngày sau, Trung úy Upton nhận được một lá thư nét chữ nguyệt ngoạc như chữ trẻ con của Đại úy Roden, có kèm theo một thiếp mời của bà Crowley. Cô Sackbur cũng gửi thư mời của bạn thân Amelia. Cô này nghe tin dốc dơ cũng sẽ có mặt, sẵn sàng nhận lời ngay. Họ đã sắp đặt sáng hôm ấy, Amelia sẽ đến chơi với mấy người đàn bà ở đường Công Viên, ai cũng tỏ ra quý mến cô. Rebecca lên mặt che chở cho cô, một cách rất bề trên. Rebecca thông minh hơn bạn rất nhiều, Amelia tính vốn dịu dàng và kín đáo, gặp ai muốn lên mặt với mình thì nhường ngay, cho nên cô sẵn lòng vui vẻ, mềm mỏng, tuân theo mọi ý muốn của Rebecca. Bà Grole cũng tỏ ra lịch sử một cách đáng chú ý. Bà vẫn tiếp tục xây xưa tán tùng Amelia, tân bốc cô ngay trước mặt, làm như cô là một con búp bê, một người hầu phòng hay một bức tranh vậy. Bà ca tụng cô một cách hết sức rộng lượng. Nhưng được bà Grole săn sóc đến mình quá, hình như Amelia thấy mệt. Trong số ba người đàn bà ở đường công viên, thì cô thấy bà Rieger thật thà kia là đáng yêu hơn cả. Cô thông cảm với bà Rigger như đối với những người tốt bụng bị bỏ rơi. Cô không thuộc hạng người mà ta gọi là người đàn bà trí tuệ. George có đến dùng cơm với đại úy Crowley, một bữa cơm thân mật của trai chưa vợ. Chiếc xe ngựa đồ sổ của gia đình Upton chở anh ta từ khu phố Russell đến đường công viên. Ở nhà, cô chị và cô em gái không được mời đến chơi, làm bộ không thèm để ý đến sự thân mạn ấy, nhưng họ cũng dỡ cuốn danh bạ quý tộc để tìm tên cụ Piccrole. Cuốn sách đã giúp các cô biết rất nhiều điều về gia đình Crole, về dòng dõi, về gia đình Pinky, về bè bạn, vân vân và vân vân. Rowan đón tiếp Otbon hết sức thẳng thắn lịch sự. Anh ta khen Upton JPA giỏi. Hỏi thăm bao giờ anh này muốn phục thù. Lại hỏi tin tức về trung đoàn của Upton. Anh ta định đề nghị chơi bích kê ngay tối hôm ấy, nhưng bà Lê rất khoát cấm, không cho đánh bạc trong nhà bà. Thành ra túi tiền của viên trung úy không bị cháu bà chủ nhà làm vơi mất, ít nhất là trong ngày hôm ấy. Tuy vậy, họ cũng ước hẹn ngày hôm sau sẽ gặp nhau ở một nơi khác, vì Crowley có một con ngựa muốn bán, Upton muốn cưỡi thử nó ở công viên, hai người sẽ dùng cơm với nhau, và buổi tối sẽ cùng giải trí với mấy người bạn ham vui khác. Crowley vừa lấu lĩnh, nháy mắt vừa nói, Nghĩa là, nếu như anh không phải túc trực bên cô sách lê xinh đẹp kia, thật là một trang tuyệt thế giai nhân xin lấy danh dự mà thề anh út bon ạ có một không hai đấy anh ta nói thêm để nịnh khéo út bon không phải túc trực đâu anh ta sẵn sàng vui lòng đi chơi cùng krole hôm sau hai người gặp nhau krole khen mãi tài kỳ mã của bạn khen hết sức thành thực và giới thiệu út bon với ba hay bốn người bạn rất sang trọng Anh chàng sĩ quan thật thà được quen biết bọn này lấy làm khoái lắm. Vừa uống rượu vang, Út Ban vừa hỏi bạn, có vẻ rất phong tình. Này, cô sắp bơ độ này ra sao? Cô ta tốt bụng lắm. Ở trại Carole, chắc cô ta và anh tha hồ tâm đầu ý hợp nhỉ. Năm ngoái, cô sách lê quý của ta lắm. Đại úy Carole dương đôi mắt xanh ti hí lên, nhìn vào mặt bạn một cách giữ tờn và anh cứ chăm chú theo dõi mãi lúc anh này đứng dậy đến chào cô giáo xinh đẹp. Nhưng ví phỏng anh trần sĩ quan ngự lâm có tính ghen tuông bóng gió, thì non cách cư xử của cô thiếu nữ cũng hết lo ngại ngay. Hai người trẻ tuổi lên gác, Út Bon đến chào bà Cơ rồi tiến về phía Rebecca ngồi, dáng điệu hơi hẹn khàng, có vẻ bề trên anh ta định bồng tỏ ra bao dung che chở đối với cô. Thậm chí, anh sẽ còn bắt tay Becky một cái vì coi cô là bạn thân của Amelia. Anh ta bèn chìa bàn tay trái về phía cô ta và nói, – À, cô Sucker, thế nào mạnh khỏe chứ? Yên trí nhất định cô ta phải bối rối trước một vinh dự như vậy. Cô Sucker chìa ngón trỏ bàn tay phải ra và gật đầu một cái, vẻ mặt rất lành nhạt làm anh chàng cụt hứng. Rô đơn ngồi ở phòng bên nhìn sang thấy anh chàng trung úy bị bay áp mặt, suýt nữa không nhìn được cười. Anh ta thấy Otbon dịch nảy mình, rồi ngần ngừ và cuối cùng có vẻ lúng túng đành cầm lấy ngón tay của cô thiếu nữ đưa ra cho anh hôn vậy. Lạy Chúa, nàng đủ sức đánh gục cả quỷ sứ viên đại úy thú vị lắm, tự nhủ. Còn viên trung úy mở đầu câu chuyện, bằng cách hỏi thăm Rebecca có thích nơi làm việc không. bơ lạnh nhạt đáp Việc làm của tôi, cảm ơn anh đã nhắc tôi nhớ đến điều ấy. Việc làm cũng khá dễ chịu, tiền công tốt lắm, nhưng không được bằng tiền công của bà Uta dạy chị anh và em gái anh ở khu phố sen đâu. Các cô ấy dạo này thế nào, đáng lẽ ra tôi không nên hỏi thăm mới phải. Upton ngạc nhiên hỏi, Sao lại không nên? Ô hay, cái hồi tôi còn ở chơi với Amelia, các cô ấy có bao giờ thèm hạ mình nói chuyện với tôi, hoặc mời tôi đến chơi nhà đâu. Nhưng cái bọn cô giáo dạy trẻ nghèo khổ chúng tôi thì, chắc anh cũng rõ, vẫn quen bị khinh miệt như thế. Út Bon kêu lên, Cô sắc bơ thân mến ơi! Rebecca vẫn tiếp, ít nhất là trong một số gia đình, nhưng ở đây không như thế đâu, dân hàm sơ chúng tôi không được giàu có như các anh, những con người may mắn ở Khu City Nhưng bây giờ tôi đang sống trong một gia đình thường lưu, dòng dõi quý tộc nước anh chính cống. Chắc anh cũng biết cụ thân sinh ra tôn ông biết ngày xưa đã từ chối không nhận tức công anh coi đó, tôi được đối đãi ra sao? Tôi ở đây cũng khá dễ chịu, kể ra thì cũng là một chỗ làm tốt, nhưng được anh hỏi đến thật là vinh dự quá. Út bon tưởng phát điên lên được, cô giáo bé nhỏ vẫn cứ kiên kiều và mỉa mai anh ta, cho đến khi con sư tử non nước anh kia, cảm thấy không thể chịu nổi được nữa. Anh ta cũng không đủ nhanh trí để bịa ra một cớ gì mà rút lui khỏi câu chuyện rất thú vị này. Anh ta bèn kêu hãnh hỏi, Tôi chắc ngày trước cô cũng thích những gia đình ở khu CD lắm đấy chứ. Anh định nói là năm ngoái, khi tôi vừa mới thoát khỏi cái trường ghê gớm ấy à. Vâng, có thể, người con gái lưu trú trong trường nào mà chẳng thích về chơi nhà ngày chủ nhật, mà làm sao tôi có thể hiểu biết hơn được. Nhưng ồ, anh Upton Bon ạ, bao nhiêu sự thay đổi qua 18 tháng từng trải, 18 tháng sống chung với, tôi nói thế này xin anh tha lỗi, với những người thượng lưu. Còn như Amelia thân mến thì chị ấy là một hòn ngọc, ở đâu người ta cũng phải quý. Bây giờ, tôi thấy anh bắt đầu vui vẻ rồi đấy. Nhưng mà, ồ, những con người kỳ quái Khu Sidi, và còn Anjo, cái Anjo Zép thú vị ấy bây giờ ra sao nhỉ? Út Bon dịu dàng đáp. Tôi thấy hình như năm ngoái, cô không ghét cái Anjo Zép thú vị ấy lắm thì phải. Anh nghiêm khắc quá, phải nói riêng với nhau, tôi không đến nỗi tan nát cõi lòng vì anh ta đâu. Nhưng giả sử anh ta có yêu cầu tôi làm cái điều mà đôi mắt anh ta muốn nói, đôi mắt anh ta cũng dịu dàng và ý nghĩa lắm, thì có lẽ tôi cũng không từ chối. Út ba đưa mắt nhìn, như ngủ ý. Quả thật, cô có lòng tốt quá. Anh đang nghĩ rằng, nếu tôi được coi anh là em rể, thật là một vinh dự, có phải không? Được làm chị dâu của giọt sơ Út Sinh, con trai của John Út Baal Sinh, cháu trai của, tên của cô anh là gì nhỉ, anh Út Ban. Thôi, xin anh đừng giận. Anh có trách nhiệm gì về dòng dõi của mình đâu. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh rằng tôi nên lấy anh Joseph lê làm chồng, bởi vì một người con gái nghèo khổ, không một xu dính túi còn mong gì hơn. Bây giờ mọi điều bí mật anh đã rõ cả, tôi rất thẳng thắn cởi mở và xét cho cùng thì cũng cảm ơn anh đã nhắc đến câu chuyện cũ một cách rất nhã nhặn và lễ độ. Chị Amelia thân mến ơi, anh Urban và em đang nói chuyện về chị và anh Joseph đáng thương của chị đấy, bây giờ anh ấy ra sao nhỉ? Thế là George hoàn toàn thất bại. Không phải vì Rebecca có lý, nhưng mồm miệng cô ta béo léo quá, thành ra dồn được anh chàng vào thế bí. Bây giờ anh ta ngượng chín mặt, lùi lũi chuôn mất. George nghĩ bụng, giá mình ở lại trước nữa, thì rất có thể trở thành lố bịch trước mặt Amelia mất. Tuy Rebecca đã thắng Urbon, nhưng anh cũng không phải là người hèn hạ, mà trả thù cô gái bằng cách nói xấu. Có điều, ngày hôm sau, anh ta không thể nào nhìn, không bày tỏ riêng một cách khéo léo với đại úy Crowley, vài ý kiến về Rebecca, rằng cô ta là một con người rất sắc xảo, một con người nguy hiểm, đừng có lôi thôi vào mà chết, vân vân. Nghe nói, Crowley chỉ cười, tỏ ý biểu đồng tình, và chỉ trong khoảng 24 giờ đồng hồ lại đem mọi chuyện kể lại cho Rebecca nghe đầy đủ. Rebecca càng vì thế, mà nhìn Út Bon với con mắt đặc biệt. Bản năng đàn bà mắt cô rằng, chính Upton đã ngăn trở cuộc tình duyên đầu tiên của cô, và vì thế, cô càng kính nể anh ta. Bon đã mua con ngựa của Crowley, sau bữa ăn lại đã bị mất thêm mấy chục đồng Guinée. Anh ta lấu lỉnh nhìn Crowley nói, Tôi chỉ muốn khuyên anh dè chừng thôi, tôi hiểu bụng già đàn bà lắm, tôi khuyên anh nên cẩn thận đấy. Crowley nhìn anh ta với đôi mắt biết ơn đặc biệt. Xin cảm ơn anh, tôi thấy anh sáng suốt lắm. Và Gióc ra về, yên chí Crowley nói thật, Anh ta kể lại cho Amelia nghe việc mình đã khuyên bảo Roden Crowley. cái anh chàng cực kỳ tốt bụng, lòng dạ thẳng như ruột ngựa. Phải coi chừng cái cô Rebecca bé nhỏ lấu lỉnh mưu mẹo ấy như thế nào. Amelia kêu lên: Coi chừng ai chứ? Cái cô giáo bàn em ấy có gì mà xứng sốt? Ô kìa, anh xót sơ, anh đã làm cái gì thế? con mắt đàn bà của cô đã được thần ái tình làm cho sáng suốt. Chị thoáng qua, cô cũng đã khám phá ra sự bí mật, hoàn toàn bị che giấu trước con mắt bà Lê bà Rieger đáng thương, và hơn cả, trước đôi mắt cần thị của anh chàng tự mãn có rô kia, tức là Trung úy Út Bon. Lúc Rebecca quàng khăn cho bạn ở trên gác, hai cô bạn gái có dịp tỉ tê chuyện riêng với nhau, Bí mật bàn tính với nhau một tí, ấy là cái thú vị đặc biệt của đời con gái. Amelia lại sát gần, nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của Rebecca, nói, Rebecca, em biết hết rồi. Rebecca hôn bạn, không đáp. Về câu chuyện bí mật thú vị này, hai cô thiếu nữ không ai nói thêm một lời nào, nhưng không lâu đâu, rồi nó sẽ lộ ra thôi. Câu chuyện trên xảy ra được ít lâu, khi cô Sucker vẫn còn ở chơi nhà bà chủ mới của mình, tại đường Công Viên, thì ở phố Ritgol lại treo thêm một tấm huy hiệu quý tộc, giữa những tấm huy hiệu khác vẫn thường trang hoàng cho đường phố Ảm Đạm này. Người ta thấy nó được treo trên ngôi nhà của cụ Pete nhưng không phải là nó báo tin là lão nam tức già đã chết. Ấy là một tấm huy hiệu phụ nữ, ít năm về trước đã dùng để báo tin bà cụ sinh ra Cụ Bít, tức là quả phụ rô lê phu nhân tạ thế. Việc ma chay xong xuôi, người ta hạ tấm huy hiệu từ trên mặt tường xuống, cất vào một chỗ kín đáo nào đó trong nhà Cụ Bít. Bây giờ, nó được lôi ra vì bà Rodan Dawson. Thế là Cụ Bít lại thành người quá vợ lần nữa. Hình vẽ tượng trưng sơn trên nền chiếc khiên, treo song song cạnh chiếc huy hiệu của lão, không phải thuộc về bà Roder đáng thương kia đâu. Bà ta làm gì có huy hiệu quý tộc, nhưng những vị thiên thần sơn trên chiếc khiên cũng sẽ che chở cho bà, y như xưa kia đã che chở cho mẹ cụ bít. Phía dưới hình vẽ có đề chữ Resugam, hai bên có hình con rắn và con chim bồ câu của dòng họ Crowle huy hiệu quý tộc Resum. thật là một dịp dạy luân lý cho người đời vậy. Crowle cũng đã sanh sóc bên giường bệnh của con người trơ trại kia, anh ta cũng đã hết sức ngọt ngào an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho bà khỏe khoắn từ giã cõi trần. Đã bao năm nay, anh ta là người duy nhất anh ở tốt đối với bà, là người bạn độc nhất của tấm linh hồn yếu ớt cô độc đó. Thân thể bà còn sống nhưng tâm hồn thì đã chết từ lâu. Bà đã bán linh hồn của mình để trở thành vợ cũ Pete Crowley. Trong hội chợ phù hoa, hàng ngày vẫn có những bà mẹ và những cô con gái làm công việc thương mại như vậy. Lúc bà tắt thở, ông chồng đang ở London, còn bệnh thực hiện những kế hoạch làm ăn túi bụi nào đó và đang bấn lên với những ông thầy kiện. tuy vậy, lão cũng vẫn dành được thời giờ đến thăm đường công viên luôn luôn và gửi cho Rebecca rất nhiều lá thư nài xin cô dục dã cô ra lệnh cho cô trở về với hai cô học trò ở nhà quê. vì từ khi mẹ bị ốm, hai cô thiếu người bầu bàn. nhưng bà Croley nhất định không đồng ý cho Rebecca đi. Ở thành phố London này, không có người đàn bà lịch thiệp nào biết thản nhiên từ bỏ bạn bè cũ, khi đã chán giao thiệp với họ bằng bà ta. Mà cũng không có ai sớm chán người như bà ta, nhưng khi còn đam mê thì bà ta lại là người gánh bó ghê gớm, cho nên bà cứ hăng hái ra sức mà bám chặt lấy Rebecca. Tin Crowley phụ nhân tạ thế không gây ra những nỗi buồn rầu hoặc những lời bàn tán trong phạm vi gia đình Crowley như người ta tưởng. Bà Billter Crowley nói Có lẽ tôi phải hoãn buổi họp mặt tối ngày kia mất. Ngừng một lát bà Tiết Tôi hy vọng rằng ông anh chồng tôi nên giữ tiếng, đừng tục khuyên lần nữa. Nếu ông ấy lại lấy vợ thì biết chắc dần đến phát điên lên mất. Roden góp ý kiến, anh ta vẫn không ưa người anh cả như cũ. Rebecca không nói gì, cả nhà hình như chỉ có cô có vẻ trang nghiêm và bị xúc động hơn cả. Hôm ấy, cô rời khỏi căn phòng trước khi Roder ra đi, nhưng ngẫu nhiên hai người lại gặp nhau ở nhà dưới. Anh chàng vừa từ biệt mọi người xong, họ đứng lại nói chuyện với nhau một lúc. Sớm hôm sau. Rebecca đang đứng trong cửa sổ nhìn ra sân. Còn bà Creole thì đang bình thản đọc một cuốn tiểu thuyết Pháp. Bỗng cô ta kêu lên giọng sợ hãi làm bà giật nảy mình. "Thưa bà, cụ biết đến kia. Cô em ạ, tôi không thể tiếp ông ấy, tôi không muốn tiếp ông ấy đâu. Bảo bầu nói rằng tôi đi vắng, hay là cô đi xuống bảo ông ấy rằng tôi ốm, không tiếp ai được." trong người tôi còn mệt không thể tiếp chuyện ông ăn tôi vào phút này đâu nói đoạn bà Carole cúi xuống đọc tiếp cuốn sách thưa cụ bà yếu quá không tiếp khách được cụ biết vừa định bước lên thang gác thì rebecca chạy vội xuống nói vậy cụ biết đáp càng hay cô biết tôi muốn gặp cô cô đi với tôi sang phòng khách hai người cùng vào trong phòng Cô ơi, tôi muốn cô trở về trại cơ rô lê bà chú với tôi. Lão nam tước vừa nói, vừa chăm chầm nhìn cô. Lão tháo đôi găng tay đen ra, và bỏ chiếc mũ có vằn băng tan xuống. Đôi mắt lão nhìn trừng trừng vào cô ta một cách lạ lùng, làm cho Rebecca sắc bờ gần như run lên. Cô đắp khe khe tôi cũng muốn sớm trở về. Khi nào bà Grohlê khỏe hơn, tôi sẽ về với mấy em bé yêu quý. Cô biết đáp Bết kỳ. cô nói thế đã mấy tháng nay rồi. Thế mà cô vẫn cứ bám chặt lấy bà em tôi. Bao giờ bà ấy chán, bà ấy sẽ quăng cô đi như vứt chiếc giày rách. Tôi nói cô biết tôi cần cô lắm. Bây giờ tôi sắp về đưa đám đây. Cô có về không? Có hay không? Becky có vẻ rất bối rối, đáp, tôi không dám, tôi không cho rằng, có lẽ không tiện đi một mình với cụ. Cụ biết đấm tay xuống mặt bàn, nói, tôi nhắc lại rằng tôi cần cô, vắng cô, tôi không làm ăn gì được. Từ bữa cô đi, tôi không biết công việc ra sao, nhà cửa bê bộn lên, không còn được như trước nữa, sổ sắc của tôi luộm thuộm, không ra sao cả. Cô phải trở về, Hãy trở về đi, Becky quý mến ơi, trở về đi." Rebecca há hốc mồm hỏi. "Về như thế nào, thưa cụ?" Lão nam tử bóp chặt chiếc mũ đáp. "Về với tư cách là Carole phu nhân nếu cô muốn. Đấy, cô đã bằng lòng chưa? Cô cứ về làm vợ tôi, cô xứng đáng lắm. Rông rổi thì làm cái đếch gì?" Dòng dõi như cô cũng xứng đáng là một mệnh phụ như bất cứ ai Cô còn khôn ngoan bằng vạn vợ những thằng nam tước khác trong quần này Cô có về không? Có hay không? Ô, cụ biết Rebecca xúc động quá, kêu lên Cụ biết vẫn tiếp kỳ bằng lòng đi Tôi già rồi nhưng còn khỏe lắm Tôi còn sống 20 năm nữa là ít Tôi sẽ làm cho cô được sung sướng Rồi cô sẽ thấy Tha hồ cô muốn làm gì thì làm Tha hồ tiêu tiền Tha hồ ăn chơi Tùy thích Tôi sẽ sắp đặt tương lai cho cô chắc chắn Tôi sẽ lo hợp thức khóa đầy đủ Cô thấy không? Và lão già quỳ xuống Liếc nhìn cô gái Y như một con thần dê vậy Chú thích Thần dê theo thần thoại Hy Lạp Chỉ một loại bán thần Mình người chân dê Thường hiện ra nạt những trẻ mục đồng Và hay đuổi bắt những nữ thủy thần Để thỏa mãn dục tình Tiêu biểu cho những dục vòng về xác thịt Rebecca sững sốt lùi lại Sững sơ cả người Từ đầu cuốn truyện này Chúng ta chưa hề bao giờ Thấy cô mất trí sáng suốt Thế mà bây giờ Cô cũng phải lúng túng Và nhỏ những giọt nước mắt thành thực nhất đời mình. Cô nói, ôi, cụ biết à, ôi, thưa cụ, tôi, tôi đã có chồng mất rồi. Hết chương mười bốn